các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉ có tôi mới được phép ôm nó thôi à nếu như hà lộ nghĩa không thông đem cái thai này phá bỏ thì anh cứ mà chờ ôm tàng đá đi đúng lúc này bài phương nhân hờ lạnh mà cất tiếng cười bởi vì cô bị bệnh cho nên bạch an kỳ cũng không cho cô làm bất cứ công việc gì thậm chí ngay cả chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt cá nhân cũng không cho phép cô tự do chuyện này làm sao có thể chứ cô khó có khi ngã bệnh Nên thiếu gia khẩn trương như vậy thì cũng được đi. Nhưng mà mấy ngày nay cô đã đỡ hơn nhiều rồi. Tiểu gia còn chưa dài trừ cảnh giác làm cho đầu của cô thật lạ đâu. Không thể làm phiền sư mẫu hoài được. Cô thích kêu tiếm lệnh là sư mẫu bởi vì nó có cảm giác tôn kính hơn. Đừng có mà dài dòng. Từ dịp thời tiết tốt thì ra ngoài đi dạo một lát đi. Anh xoa lạn tóc của cô. Hay là đi thăm liên vũ một chút đi. Tiểu Trần cũng còn lái xe tới. Em để anh ta chờ đi đi. Hà lộ cảm thấy thiếu gia đã thay đổi rồi, bây giờ bộ dáng của anh là đáng tin cậy. Còn hình tượng xinh đẹp ăn chơi rắc táng không hợp với anh nữa, có lẽ là cô bị bệnh đã hù anh sợ rồi. Bởi vì cô tính ra ngoài mua đồ, cho nên hà lộ quyết định đi ra ngoài một chuyến, Hơn nữa còn không bị thiếu gia theo đuôi. Bởi vì anh còn một đống công việc chưa có làm xong, cô rất muốn đi thăm chị hai, Hơn nữa còn kiên trì không muốn tài xế chở đi. Tiêu Trần cũng giống như cô, đều làm việc ở trong nhà họ bệnh. Sao cô có thể chiếm tiện nghi của anh được? Nhưng mà Bạch An Kỳ uy hiếp nếu cô không để Tiểu Trần trở đi thì ở nhà cùng anh làm chuyện bậy bạ. Bà. Bảo mẫu vào đại lục nghỉ phép một tháng ngày nào bọn họ cũng dùng nhiều loại tư thế mà qua hệ Hạ lộ cảm thấy cứ như vậy cô sẽ không chịu nổi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Tiểu Trần đưa đón. Sau khi Phạm Liên Vũ kết thúc vật lý trị liệu trong bệnh viện được mẹ của Bạch An Kỳ tìm một công việc cố định vừa học vừa làm để cho cô học xong đại học nhưng mà mới làm được vài ngày lại cùng với cậu của bạch An kỳ cũng làm trong công ty đó cãi nhau liền từ chức cô vẫn muốn luôn ra nước ngoài du học nhưng lại không muốn lấy tiền của hà lộ liền lấy một ít tiền để dành của mình mở một tiệm cà phê ở trung tâm đài bắc trong tiệm bán các loại cà phê và hồng trà còn ước nguyện ra nước ngoài cô muốn đợi đến khi nào đủ tiền đến lúc đó đi cũng được hoặc kiến mình còn tới làm viền triệu không hà lộ giúp chị hai xay cà phê Kỹ thuật nấu cà phê của cô rất là thành thục bởi vì đại thiếu gia hư hỏng của cô rất là kén chọn. Phạm niên Vũ lắc đầu nói. Gia đình của anh ấy, một anh ấy đi xem mắt. Hà lộ nghe thế vậy thì cất tiếng hừ lạnh. Lên Vũ công đồng ý mà nhìn em gái. Chị cùng anh ấy chia tay trong em đẹp. Em đừng chịu mũi nhận vào người ta. Anh ấy cũng lớn rồi. Mọi người trong nhà anh ấy rất là cấp cáp. Hơn nữa là do cô cự tuyệt người ta. Hà nhà họ hoắc càng hy vọng anh mau mau tìm được tình cảm mới. Chuyện tình cô gái trong trắng và người đàn ông nhu nhược hà lộ lâu bầu Mỗi người sẽ có lý tưởng riêng của mình Không hợp cũng không cần miễn cưỡng mà Có lẽ sẽ có vài người phụ nữ Chọn cách nhẫn nhịn mà ủy khuất Từ thời xa xưa xã hội đã quy ước Các cô sẽ mắc tội Các cô cần phải nhẫn nhịn Nhưng Phạm lên Phúc không muốn Cô nhìn thấy mẹ mình nhẫn lại chịu đựng Chỉ là một ít xung đột Dẫn đến cuộc sống không thoải mái Sau đó những từ ngữ đà thương người Đừng tùy ý nói ra Ai biết được tương lai khi tình yêu mất đi màu sắc, ít đi vẻ rực rỡ. Tới lung khảo nghiệm lớn hơn bắt đầu, người luôn chờ đợi cô, chắc chắn sẽ không làm cho cô đau khổ chứ. Có lẽ có người sẽ thành khẩn nói, mãi mãi nhẫn nhịn nhau, yêu thương nhau. Có lẽ cách nói này đối với hai người có cá tính không hợp nhau mà nói, lời nói tốt đẹp. Nhưng đối với người đàn ông, đã hủy bảo giá trị con người của Phạm Liên Vũ mà nói, chẳng qua chỉ là lời nói vô dụng cuộc sống của cô bây giờ bình thường cũng rất hạnh phúc không cần giống như người phụ nữ kia nhẫn nhịn nếu giữ một trái tim đã sắp chạm đất bởi vì giờ này ra là giờ làm việc nên hai chị em chỉ tàn ngẫu được một lúc trong tiệm cũng không có khách cho đến khi có một người đàn ông cao to khỏe mạnh để đầu tiên mặc quần jean và chiếc áo ba lỗ màu trắng đi tới ba ly cà phê medellin một ly như cũ hai ly khác thì tùy tiện. người đàn ông cầm ba tờ ngàn tệ đặt ở trên quầy hẹn như Liên Vũ quen biết với người đàn ông cao to khỏe mạnh trước mặt, nụ cười thân thiết mà lên tiếng. Lần trước anh trả tiền còn dơ. Vậy thì để lần sau trở đi. Anh ta đem tiền nhất tư vào trong túi. Ngày hôm qua, anh lại làm rất ví tiền. Cầm đốc xong rồi mới phát hiện không thấy phí tiền đâu. Lại bị xem thành phách vương mà ăn quỵt. Lúc ấy anh đang pha án nên mang súng ở trên người. Ông chủ tế nghĩ anh là anh em của xã hội đen, cũng không dám đòi tiền của anh nữa có lẽ anh nên nghe cái chuyện không nên dùng ví tiền là được rồi. Liên Vũ buồn cười nói. Hà Lộ nhìn người đàn ông xa lạ đang nói chuyện vừa cười với chị hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện